Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Phép màu Đinh tình yêu của tác giả Sin. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô gái trẻ cứ vậy ngồi yên đấy, trong tay nắm chặt điện thoại của chàng trai. Ngồi khoảng từ gần 30 phút thì chuông điện thoại rung lên là Vương Kiệt gọi thông báo mình gần đến nơi. Ngay xong cuộc gọi, mình vì vội mặc lại cái áo đã bị Á Nam làm bẩn và nhanh chóng lấy cái đầu gấu đang đặt sát bên đội vào. Bởi lẽ sau những gì cô đã làm với chàng trai đang ngồi cạnh, cô cảm thấy tốt nhất cũng không nên để lộ bản thân mình. Bữa trước thì cô lừa anh, hôm nay thì cô tặng anh nguyên một bàn chân vào mặt và khuyến mại thêm vài vết chảy xước do giảng co. Dù cho cô có báo cho người bạn đến đón anh đi chăng nữa, thì cô thấy cũng chẳng có cái gì đó thật sự không ổn. Tốt nhất là cô không nên để họ gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Mình vì thở dài, tôi và anh có nợ nần gì cũng coi như xí xóa, không ai nợ ai nữa nhé. Một chiếc xe hơi chậm chậm tấp vào chỗ Minh Vi Khi đã dừng lại hẳn, cánh cửa mở ra Một chàng thanh niên vội vàng chạy ngay đến chỗ cô Ánh đèn xi nhan nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ Cũng đủ giúp cho cô nhìn rõ khuôn mặt anh ta Wow, đẹp trai quá, nghệ sĩ ư Minh Vi khẽ bật ra lời nhận xét Nhưng vì cái đầu gấu quá kín Cũng như quá tập trung vào thằng bạn đang bất tỉnh nhân sự Nên Vương Kiệt không nghe thấy, nếu nghe được chắc hẳn có khi anh mừng rơn đến nỗi, ngay lập tức yêu cầu được ký tặng Minh Vi và sẵn sàng buông tay để mặc thằng bạn té lan lóc. Thật may mắn cho Á Nam, Vương Kiệt không nghe được câu nói ấy, vậy nên anh rất đổi bình thản. Cảm ơn sự giúp đỡ của em, em có thể cho anh số điện thoại không? Khi nào nó tỉnh diệu, anh nghĩ nó sẽ muốn gặp em để nói lời cảm ơn. Vương Kiệt một tay đỡ Á Nam đứng dậy, một tay chìa điện thoại của mình ra. Không cần đâu, mình bị lắc đầu ngoẩy ngoẩy. Có mà ngu ngốc, cô mới dại dột để cho anh ta gặp lại cô. Nếu anh ta là người thù dai, thì thế nào cô cũng chết chắc. Anh nói thật đấy, nếu không gặp em mà gặp bọn cô đồ thì thằng bạn anh gặp nguy rồi. Thật sự không cần đâu, đây là điện thoại của anh ấy. minh Vi đưa điện thoại của Á Nam trả lại cho Vương Kiệt. Nếu vậy trời khuya rồi, em ở đâu, anh đưa em về luôn. Vương Kiệt tử tế đề nghị. Dạ em có đi xe nên em tự về được ạ, cảm ơn anh. Không để mất thời gian và tránh nói dài thành ra nói dại, Mình Vi cúi xuống gom tất cả đồ đạc của mình rồi lúng cuống chạy đi. Vương Kiệt rất muốn nói thêm một vài câu với minh Vi nhưng không thể. Anh không thể nào buông thẳng bản thân mình ra để đuổi theo cô được. Thế nên anh chỉ còn cách nói với theo. Cảm ơn em nhiều nhé. Minh Vi nghe được lời nói của Vương Kiệt nhưng cô không dừng lại. Cô vẫn bước về phía bãi xe. Vừa đi cô vừa giơ cánh tay mình lên vẫy vẫy tạm biệt. Không có gì. Ê dậy mày. Vương Kiệt hất mạnh tấm chăn ra khỏi người Á Nam trong cơn ngủ mê. Á Nam bấu chặt lấy rồi cố gắng cuộn tròn mình lại. Cái thằng điên này, mày say vậy đủ chưa? Dậy đi, làm phiền ông đây đợi mày cả buổi là quá đủ rồi đấy. Vương Kiệt cào nhào. Tiện chân đá nhẹ vài cái vào Á Nam. Mày mà không dậy thì sau này đừng có trách tao. Sao không nhắc nhở mày? Á Nam vẫn không có phản ứng gì. Vương Kiệt mạnh tay giật phăng tấm mền xuống sàn nhà. Sau đó mở toang cửa sổ ra Anh quát lớn Say vậy đủ rồi Tỉnh dậy ngay không lại lỡ việc Ánh nắng bên ngoài tràn vào Cùng với những cú lay mạnh của thằng bạn Á Nam không thể bơ đi mà ngủ tiếp Cảm giác nhức nhối tận sâu trong não Vẫn còn âm ỉ Cơ thể rệu dã Là những gì Á Nam đang có lúc này Anh lừa đừ ngồi dậy Chậm chạp đưa tay vỗ nhẹ đầu mình Nhìn quanh một lượt Cố gắng nhớ ra mọi thứ Khi nhìn vào màn hình điện thoại Á Nam tỉnh ngủ hẳn Anh nhảy xuống giường Cuống cuồng mở tủ Vơ lấy một bộ quần áo Rồi phi thẳng vào nhà tắm Hôm nay là ngày dỗ 3 năm Của Lam Lam Những năm trước mới sáng sớm Á Nam đã đến nghĩa trang viếng Lam Lam Nhưng năm nay Sau một buổi tối say bét nhà Vương Kiệt thừa hiểu thằng bạn mình Sẽ không thể tỉnh táo ngay được Chính vì không muốn Á Nam bỏ lỡ mất ngày này, để rồi sau đó tự trách mình hơn nữa, nên chiều nay Vương Kiệt đã đến tận nhà để đánh thức anh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Á Nam đã ra đến xe mình, anh nhanh chóng mở cửa trước, toàn ngồi vào cầm vô lăng, thì đã bị Vương Kiệt nhanh tay giành lấy chìa khóa. Dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng với những vết thương khắp người Á Nam cùng với tình trạng say không biết đường về như tối qua, Vương Kiệt không dám để bạn mình lái xe ngay lúc này. Mày lên xe tao đưa đi, chứ tao thấy mày không ổn. Vương Kiệt hất đầu về phía chiếc xe của mình. Lên xe tao chở mày đi. Tiện đường tiện thể mua cái gì ăn tạm. Á Nam không phản đối. Thật ra anh cũng rất muốn, nhưng lý trí anh ngay lúc này cũng tự biết trạng thái cơ thể của mình. Hơn nữa đoạn đường anh sắp đi cũng khá xa. Vì vậy anh hiểu mình nên nghe theo Vương Kiệt Sau khi cả hai đã thắt dây an toàn Vương Kiệt quay sang hỏi Á Nam, đến quận mấy vậy? Đồng Nai Minh Vi ngồi bệt xuống nền đá của công viên Lê Văn Tám Trên tay là bịch bánh trắng trộn đã ăn được hơi một nửa Và cô vẫn đang tiếp tục khiến cho nó vơi đi nhanh chóng hơn nữa Ê, hết trứng cút rồi Hải Nguyên cho tôi trái coi Nói chưa dứt lời Cô nhanh tay gắp lấy trái trứng cút từ bịch bánh của đứa bạn, mặc kệ nó có đồng ý hay không. Mà chuyện tối qua, sao bà gan vậy? Lỡ gặp phải si ke thật thì sao? Hải Nguyên nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt Minh Vi, thế nhưng điều đó dường như hoàn toàn vô nghĩa. Minh Vi vẫn đang chăm chú mải miết kiếm tìm trứng cút hơn là câu hỏi của đứa bạn. Thì tôi bỏ chạy, và đồng thời cũng cho anh ta một đạp rồi còn gì. Minh Vi nói với vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng Cô nhắm nhắm đôi mắt lại Nhai nhai chiến lợi phẩm Mình vừa cướp được từ Hải Nguyên Dương Dương Tự Đắc Quả thật của chùa lúc nào cũng ngon Này Hải Nguyên gắt lên bởi cái thái độ thờ ơ của Minh Vi Tôi thì đang lo cho bà mà Không có gì đâu Tôi thấy anh ta cũng là người tốt mà Tốt Hải Nguyên nhấn mạnh giọng của mình Tỏ rõ sự không hài lòng Để phản bác lại thái độ đang bênh vực kẻ xa lạ của nhỏ bạn Hải Nguyên mỉa mai Hắn tốt lắm Tốt đến độ say xỉn không biết trời trăng Tốt đến độ nằm vật vạ ngoài đường Thì tại anh ta Mình vì bỏ lửng câu nói Vì cô cảm thấy không cần đề cập về việc Á Nam muốn chết Cô không muốn để bất kỳ ai có cái nhìn thương hại với anh Nên vội nói lảng đi Anh ta không phải là dân đầu đường xó chợ đâu Bạn anh ta nhìn cũng ngời ngời lắm Tôi đoán họ chắc cũng làm trong giới nghệ thuật Làm thần tượng của giới trẻ Là ai vậy? Bạn anh ta ấy Hải Nguyên không giấu nổi tò mò Khi đụng ngay đúng chuyên môn của cô Thấy lưu tên là idol Vương Kiệt Còn nói là chạy sâu gì gì đông quá nữa Tên lạ hoắc Không biết luôn Tôi cũng có chụp ảnh và đảm nhiệm Tạo mẫu cho nhiều người nổi tiếng Chưa bao giờ nghe tên này hết Tôi đoán vậy thôi Mà công nhận trong đêm tối anh ta bước xuống chiếc xe hơi sang trọng, khuôn mặt thì cứ như mấy anh Hàn Quốc, khiến tôi sững sờ luôn ấy. Mà cái tên idol kia thì liên quan gì cái kẻ nằm say xỉn hại bà không về đúng giờ. Tôi đang nói bà phải cảnh giác với những kẻ như thế, vì an toàn của mình mà bà cứ ngơ ngơ. Hải Nguyên tiếp tục giảng giải cho ra lẽ. Tôi nghĩ anh ta cũng giống anh Vương Kiệt kia thôi. Mình vì tiếp tục bảo chữa cho câu chuyện đăng lạc đề của mình. Được rồi, cho là hai người đó có tiếng tăm, có danh tiếng đi. Nhưng thời này giới nghệ sĩ phức tạp lắm. Không phải người nào cũng tử tế như họ thể hiện trên phương tiện truyền thông đâu. Bà đừng ngây thơ quá. Mình vì khẽ thở dài trước lời nhận xét của Hải Nguyên. Suy cho cùng Hải Nguyên cũng là người có nhiều kinh nghiệm liên quan đến giới sâu Có lẽ cô đừng nên quá tin tưởng vào những cảm nhận của bản thân mình, mà tin vào cảm nhận của Hải Nguyên thì chính xác hơn. Để xoa dịu Hải Nguyên, cũng như để thoát khỏi mối oan gia ngõ hẹp với Á Nam, mình vì khẳng định, tôi không có gặp lại mấy người đó nữa đâu. Tay nâng niu báo hoa cúc dại, đôi mắt Á Nam đầy chịu nặng nhìn xuống lòng đường, nơi bóng anh đang trải dài sen kẽ với bóng hàng cây sao đen bên lề đường. đi sát sau anh là vương kiệt trái với vẻ rộn ràng thường thấy lúc này đây không ai nói với ai lời nào cả hai chỉ lặng lẽ bước trong những tia nắng của ngày đang tát trong cơn gió bất chợt đến rồi đi khiến đám lá khô bên dưới mặt đường chốc chốc xào xạc tung bay phá tan không gian tĩnh lặng tịch liêu trốn này trốn thuộc về một thế giới rất khác thế giới không có những ồn ào náo nhiệt không có những ganh đua dối trá Một thế giới mà con người ta thường nói Chết là hết Nơi mà Á Nam và Vương Kiệt đang tiến vào Là nghĩa trang công giáo Á Nam nhìn vào khuôn mặt người con gái Đang cười rạng rỡ Được in trên tấm bia Rồi lặng lẽ đặt bó cúc trắng lên chữ rip Được khóc phía cuối phần mộ Vương Kiệt cũng lặng lặng ngồi xuống Đốt bó nhang trên tay Khi nhang đã cháy Vương Kiệt chỉ giữ lại ba cây trong số đấy Còn lại thì đưa hết cho Á Nam Cả hai người cùng đồng loạt vái ba lần, rồi mới cắm xuống lưu hương bên dưới. Sau một phút tưởng niệm, Vương Kiệt kính cẩn cúi chào rồi rời đi trong thinh lặng, để lại Á Nam một mình trong chiều tàn, cùng với Lam Lam. Anh xin lỗi, Á Nam lẩm nhẩm Nếu thời gian có quay trở lại, nếu anh được trở về ngày nào đó trong quá khứ, thì anh mong đó là ngày em trong chiếc áo cưới. Và anh sẽ không đưa chìa khóa để em rời đi. Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ buông tay ngay từ đầu, để em tự do đến nơi mà em muốn. Nếu có một điều ước, anh ước mình đã không bao giờ gặp em. Ba năm rồi, rất nhiều người nhiều lần muốn anh quên em, quên đi tất cả. Nhưng anh không thể, anh rất nhớ em, Lam Lam, từ khi em đi. Thế giới này sẽ không bao giờ có những điều tốt đẹp dành cho anh. Anh chấp nhận tất cả. Vì anh biết anh phải bị trừng phạt vì tội lỗi anh đã gây ra. Anh đáng phải nhận lấy những thứ tồi tệ nhất từ cuộc sống này. Anh xin lỗi, Lam Lam. Những câu nói của Á Nam mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, rồi trở nên mất hút và hư vô. Anh cứ thế chìm vào những dòng suy nghĩ riêng dành cho Lam Lam. Cho đến khi có tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, Ngân Vàng thôi thúc anh bừng tỉnh khỏi cõi mê của mình. Em đã đi rất xa, sao còn lại anh đứng mãi nơi này? Á Nam ngước mắt nhìn lên trời cao, tự hỏi. Trong dáng chiều ửng hồng, từng cơn gió bất chợt đến khuấy động những tán lá trên cao, tạo thành một cơn mưa hoa sao đen, những nụ hoa không ngừng bồng bềnh xoay xoay trong khoảng không hiu quạnh. Á Nam ngẩn người, đưa tay ra hướng lấy. Nhưng khi vừa chạm đến thì anh lại nhanh chóng nghiêng lòng bàn tay để mặc chúng buông rơi. Bởi vì cuộc đời này anh đã nhận được bài học tôn trọng sự tự do của vạn vật với một giá quá đắt. Đến nỗi giờ đây chỉ một cánh hoa vô chi đang bay lượn tự do trong gió. Anh cũng chẳng dám níu giữ trong tay. Á Nam cứ thế ngẩng mặt lên trời cao. Nhưng không thể nén được những giọt nước mắt của tận cùng nỗi đau. Thế giới này, từ ngày này của ba năm trước, đã khác đi rất nhiều. Mọi thứ về lam lam chỉ còn gắn liền cùng nước mắt của anh. Vương Kiệt đứng tựa mình vào phần đầu xe, cầm chiếc điện thoại trên tay không ngừng kiểm tra thư điện tử. Anh không hề quan tâm thời gian đã trôi bao lâu, chỉ khi Á Nam vỗ vào vai anh và nói, Về thôi. Anh mới thoát ra khỏi guồng công việc. Ờ, lên xe đi. Chưa đầy một phút sau, chiếc xe lăn bánh rời đi. Để lại phía sau là một khung cảnh vắng lặng cùng chiếc cổng cao cao có dòng chữ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Cái gì? Vương Kiệt hét lớn. Anh quay sang nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh mình đến nỗi quên mất anh đang lái xe trên đường quốc lộ. Cẩn thận! Mày lo mà nhìn phía trước đi. Á Nam nhắc nhở. Vương Kiệt liếc sơ qua tấm kính trước mặt rồi lại quay sang Á Nam chờ đợi. Bởi những gì anh nghe được từ thằng bạn là điều anh chưa từng nghĩ đến. Xác suất là quá nhỏ. Để cho khuôn mặt Vương Kiệt bớt hoang mang, cũng như giúp hắn ta có thể tập trung lái xe, Á Nam điềm đạm xác nhận lại lần nữa. Từng từ từng chữ một rất rõ ràng. Ờ. Cô gái tối qua chính là người tao cần tìm kiếm. Là cô gái hôm 14 tháng 2 đi với mày, có chắc không? Vương Kiệt vẫn chưa thể tin vào những gì đôi tay đang nghe được. Anh hỏi lại. Khi cô ấy lấy điện thoại của tao nói chuyện với mày, tao đã nhìn thấy mặt cô ta. Qua mày xỉn lắm rồi, có thể mày nhìn gà hóa quốc thôi. Trước sự ngờ vực của Vương Kiệt, Á Nam không tranh cãi với anh trước giờ những gì không quan trọng. Thì anh mặc nhiên không cần nhiều lời Anh lặng thinh nhìn bất định Sao khoảng không bên ngoài Đời về thành phố mỗi lúc một ngắn lại Điều đó đồng nghĩa với khoảng cách của anh Với Lam Lam Càng lúc càng xa hơn Mà thật ra anh và Lam Lam đã xa cách từ lâu lắm rồi Chứ không phải từ khi cô ấy Từ xã cõi đời này Nếu như ngày đó Á Nam lại thầm nghĩ Rất nhanh anh đã vội gạt đi luồng suy nghĩ Đang hình thành Vì anh biết nó sẽ tiếp diễn như thế nào trong tâm trí anh. Mình phải sống như vậy cả đời sao? Tâm trí dần trở nên hỗn độn, khiến Á Nam lại thấy đầu đau buốt Không còn sức phản kháng, anh ngả người vào ghế, từ từ khép hở đôi mắt đang được che đi dưới cánh tay mình. Vương Kiệt nhìn qua nét mặt đầy tâm trạng của A Nam, anh thừa biết thằng bạn chỉ đang cố gắng tỏ ra mình ổn. Anh hiểu lúc này điều Á Nam cần nhất là sự tĩnh lặng Vì thế anh cũng không nói gì thêm Đến vòng xoay hàng xanh Sự ồn ào nhộn nhịp của dòng xe kẹt cứng Cũng như cái thắng xe liên tục của Vương Tiệt Khiến Á Nam không thể ngủ yên được nữa Anh mở mắt nhìn quanh Đập vào mắt anh là chiếc đồng hồ Được đặt trên cột tháp cao giữa vòng xoay Kim ngắn đang chỉ số 8 Kim dài thì vừa chập đúng số 12 Trong tâm trí Á Nam lúc này lại hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ mặc đầm trắng ở nhà thờ Đức Bà hơn 10 ngày trước. Bất giác anh mỉm cười nhẹ, khoảnh khắc hiếm hoi và rất ngắn ngủi đó đã không thoát được ánh mắt của Vương Kiệt. Thấy nét mặt Á Nam đã khá hơn nhiều, Vương Kiệt tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Mày đỡ rồi hả? Vương Kiệt chỉ hỏi cho có gọi là quan tâm, không đợi Á Nam xác nhận anh nói tiếp. Hèn rìa hôm qua cô ta núp dưới cái đầu gấu to tổ trạng nặng trả bá đó. Thì ra là có lý do cả. Tao không thấy được mặt, không xin được liên lạc, nhưng tao có thể điều tra giúp mày. Quả thật đúng như Vương Kiệt nói, việc tìm ra cô gái trong bộ đồ gấu đối với anh lúc này hoàn toàn rất đơn giản. Anh chỉ việc cho người đến khu vực hôm qua Minh Vi phát sản phẩm, hỏi thăm, là biết chắc được công ty cô ấy đã làm việc. Rồi sau đó từ công ty sẽ truy ra được thông tin nhân viên Ấy vậy mà trái với sự suy đoán của Vương Kiệt Câu trả lời của Á Nam lại khiến anh thấy mình như một người thật sự vô dụng trong cuộc đời Á Nam Không cần đâu Á Nam từ chối rất dứt khoát Mày tự kiếm hay sao? Vương Kiệt vội hỏi lại Rồi dường như nhận ra sự thiếu nếp nhăn trong não của mình Anh tự trả lời luôn Tao quên mất, việc này mày cũng có thể tự làm được Cần quái gì đến tao Không Tao sẽ không tìm kiếm bất kỳ thông tin nào Về cô bé đó nữa Chuyện qua rồi Cho qua đi Vương Kiệt khựng người lại trong giây lát Để rồi bộ não dư thừa y của anh Cũng kịp hoạt động đúng chức năng của nó Anh hiểu thằng bạn của mình Đã nghĩ thông suốt A Nam đã chấp nhận để cho những thứ Thuộc về Lam Lam biến mất khỏi cuộc đời của mình Như một định luật tự nhiên Của cuộc sống Ừ ta biết rồi Chuyện của mày, cứ làm theo ý mày. Á Nam lại nhìn ra cửa kính bên cạnh, dòng người hỗn độn vẫn cố gắng nhích lên phía trước. Dù con đường có bất tiện, có trở ngại, có khiến họ thấy khó chịu thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn từng chút một, vẫn nỗ lực tiến về cái đích mà họ muốn. Nhìn cảnh này, Á Nam chợt hiểu ra, anh đã đứng lại quá lâu, anh đã mãi níu giữ lam lam. Thậm chí ngày cuối cùng của cô ấy cũng bị anh giam cầm. Bây giờ thì sao? Anh vẫn cố chấp, vẫn cố giam giữ mọi thứ của Lam Lam trong tâm trí mình. Liệu như thế có đúng với những gì Lam Lam đã mong muốn hay không? A Nam, hãy quên em đi. Quên một người tên Lam Lam đi. Em xin anh. Nhớ đến câu nói ấy, anh khẽ cười buồn. Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên anh trả lời khác đi cho câu nói ngày trước của Lam Lam. Ừ, anh sẽ quên Á nằm thì thầm 11 giờ đêm khi mọi người đã rời đi hết Minh Vi ngồi xuống băng ghế cạnh cây piano đang đặt ở giữa sảnh chính Cô đặt tờ nhạc phổ ngay ngắn lên trên giá đỡ của nó Mắt nhìn vào những nốt nhạc Rất nhẹ nhàng và thanh thoát những ngón tay nhỏ nhắn Bắt đầu lướt trên từng phím đàn Kết hợp với nhịp chân nhấn và bàn đạp bên dưới đã tạo ra những giải âm thanh vô cùng trong trẻo mượt mà. Đó là bài hát mà tối qua cô đã nghe thấy từ điện thoại của Á Nam. Các nốt nhạc cứ vậy mà vang lên, theo đúng những gì hoàn hảo nhất đã được tạo nên từ nhạc sĩ. Càng đàn minh vi càng chìm sâu vào những ngôn từ của bài hát đang hiện lên trong tâm trí cô. Tiếp đó là hình ảnh của Á Nam đêm qua và của lần gặp trước đó. Tại sao anh ta lại như thế? Minh Vi thật sự không hiểu được điều gì đã và đang diễn ra với Á Nam. Một chàng trai quá đỗi lịch lãm khi cùng mình dạo chơi. Anh chàng có nụ cười hiền hòa với đứa trẻ. Một chàng trai ở độ tuổi đầy hoài bão mà tại sao lại muốn chết? Sự tò mò càng lúc càng lớn khiến cô mất tập trung để rồi tiếng đàn đột ngột dừng hẳn. Anh ta sao rồi? Anh ta sẽ vẫn muốn tìm đến cái chết. Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Những câu hỏi không ngừng nảy ra trong trí não. Nhanh đến nỗi cô không kịp ngăn lại. Nhưng ngay sau đó khi mong muốn sẽ gặp lại vừa xuất hiện thoáng qua thì đã bị cô giết chết ngay tức khắc. Khó chịu với cảm giác như chính mình đang phản bội lại những gì bản thân đã quyết định trước đó. Cô đưa tay tự gõ đầu cảnh tỉnh. Mình không được nghĩ về anh ta. Anh ta là ai? Anh ta như thế nào? Đó là chuyện không bao giờ liên quan đến mình nữa rồi. Mình vì ra sức tự chấn an, nhưng tất cả chỉ là cô đang tự lừa dối bản thân. Vì tận sâu trong ký ức, hình ảnh của Á Nam không hề phai đi, mà mỗi lúc càng in sâu. Chỉ là cô đang cố chối bỏ, cố gạt đi những gì cô cho là quá đỗi phiền phức. Đó là một phản ứng rất đỗi bình thường. Cô đang bối rối bởi vì chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này trước đây. Dừng thôi, còn rất nhiều thứ phải làm nữa. Đóng những phím đàn bên dưới lại, cô trở về phòng. Mọi thứ tối nay đã quá đủ với cô. Hình ảnh của An Nam, giai điệu buồn bã của ca khúc phía sau một cô gái và cả những dòng suy nghĩ, những cảm xúc khó hiểu của chính mình. Tất cả cần phải dừng lại. Mình cần phải đi ngủ. Và không nghĩ vẩn vơ bất kỳ điều gì nữa. Cô lầm nhầm. Em chào anh. Sương Mai đứng trước bàn làm việc của Á Nam. Sau một cái cúi đầu đúng mực, cô nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bên bàn. Đây là tất cả văn bản cần thiết của dự án Sky Home mà anh cần cho buổi họp chiều nay. Được rồi, còn bên phía bộ phận truyền thông thì sao rồi? Á Nam hỏi, mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính trước mặt. Bên đó đã chuẩn bị 3 phương án quảng cáo dự án, đang đợi anh cho thời gian cụ thể để họ trình bày. Tối nay 7 giờ, nói họ phải trình bày một phương án tối ưu nhất. 7 giờ tối. Sương Mai hơi chần chừ rồi nói tiếp. Anh có hẹn với bác sĩ Hòa thưa anh. Tôi đã báo hủy. Vâng, để em thông báo mở cuộc họp. Á Nam vẫn tiếp tục tập trung vào công việc. Một phút rồi, hai phút chưa qua mà Sương Mai vẫn đứng ở đó, khiến anh thấy hơi lạ nên mới ngước lên nhìn cô. Bắt được ánh nhìn của Á Nam, Sương Mai hơi ngợ ngùng. Có chuyện gì vậy? Á Nam hỏi khuôn mặt vẫn giữ và nghiêm nghị. Dạ, tay của anh, những vết thương khắp người anh, anh vẫn ổn chứ à? Sương Mai rụt rè hỏi dò. Chuyện này không liên quan đến công việc, cô có thể ra ngoài. Sương Mai có chút xấu hổ trước câu nói quá lạnh lùng của Á Nam Nhưng cô không cố gắng thanh minh hay giải thích cho hành động vượt ra khỏi khuôn khổ công việc của mình Cô nhanh chóng gật đầu và đi về phía cửa Đi được vài bước thì cô phải dừng lại khi Á Nam cất lời Tôi đã coi qua giấy nhắn của cô Không cần tuyển thực tập sinh nữa Cô lên cho tôi danh sách các nhân viên phù hợp Tôi cần người được việc nhưng không được lấy trợ lý nòng cốt từ các phòng ban Dạ, em sẽ làm ngay Một tuần trôi qua, kể từ cái ngày Á Nam đến viếng mộ Lam Lam, anh đã hạ quyết tâm phải để mọi thứ ở lại phía sau. Đợi một ngày chết đi, anh sẽ được đối diện cùng Lam Lam lần nữa. Khi đó, trước tòa phán xử, dẫu có bị trầm luân muôn kiếp hay rơi vào hỏa ngục, thì anh cũng không hề than trách cho chính mình. Nhưng đó sẽ là chuyện của bên kia thế giới, chứ không phải là chuyện của ngày hôm nay. Còn cuộc sống này, dù Á Nam có muốn hay không, Thì anh cũng phải tiếp tục sống Từ ngày đó đến nay Vương Kiệt cũng có đôi lần ghé qua Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ Anh nhắc với Á Nam bất kỳ chuyện gì Liên quan đến Lam Lam Hay cô gái ở nhà thờ tức bà Mọi thứ dường như đã là Một khởi đầu mới cho Á Nam Và Vương Kiệt cảm thấy như vậy là ổn Á Nam đưa ngón tay trỏ Xoa xoa vào vết thương đang lên ra nơi lòng bàn tay Còn lại của mình Hiện tại trông anh khá khẩm hơn tuần trước rất nhiều. Những vết bầm đã hoàn toàn biến mất, trả lại cho anh vẻ lịch lãm vốn dĩ. Cập cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên. Bào đi. Á Nam nói, anh đưa tay chỉnh lại áo vest, nhanh chóng trở lại với sáng vẻ tĩnh đạc luôn có của một vị xếp tổng quyền lực. Cánh cửa từ từ mở ra, trong bộ váy dịu dàng thuộc bộ sưu tập mới nhất của nhãn hàng Dior. khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, huyền mi, cô trợ lý xinh đẹp từng bước uyển chuyển tiến vào phòng làm việc của A Nam. Dạ, đây là bản kế hoạch giai đoạn 1, phòng dự án chiến lược trình anh xem qua." Huyền Mi cố gắng đến sát bàn làm việc của An Nam nhất có thể. Cô nhẹ nhàng chìa tập hồ sơ về phía trước, đồng thời không quên ngửa phần cổ tay bên trong lên. Cô cố tình càng chậm càng tốt. vì như thế sẽ khiến mùi nước hoa nơi cổ tay cô có thể lan tỏa lâu hơn. Dĩ nhiên đây là dòng sản phẩm quyến rũ nhất trong bộ sưu tập Dior của cô. Có mùi hương được các tín đồ cùng các chuyên gia đánh giá là thu hút nhất với nam giới. Huyền Mi tin tưởng rằng đây cũng là một trong những công cụ đắc lực để gợi cho Á Nam nhớ về cô nhiều hơn. Được rồi, cô để đó đi. Á Nam vẫn giữ thái độ như mọi lần. Anh vẫn tỏ ra với Sương Mai, đó là chỉ tập trung vào màn hình máy tính trong lúc các trợ lý trình hồ sơ cho anh. Bất ngờ trước phản ứng của vị sếp tổng trẻ, Huyền mi khá thất vọng nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. Dạ, đây là lần đầu em được tham gia dự án quan trọng như vậy. Nếu có gì sai sót, mong anh có thể chỉ dạy cho em. Cô nói giọng cố gắng tỏ ra yếu đuối hơn hẳn so với mọi khi. đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này. Trước đây khi làm việc cùng với các đồng nghiệp hoặc đối tác khác, cô vẫn luôn giảm trước đón sau như vậy. quả thật những lần đó đều có hiệu nghiệm. bởi ai mà nỡ la mắng một cô gái khiêm tốn, xinh đẹp, giỏi giang, lại ăn nói dịu dàng đáng yêu như thế? sau mỗi lần đó, cô đều được mọi người động viên như: em rất có năng lực, công việc này em có thể làm tốt được, hoặc em đừng lo lắng quá. Có chỗ nào khó khăn anh chị sẽ giúp em. Vậy nên cô Đinh Ninh lần này nếu có gì không giống, cũng chỉ là Á Nam sẽ dùng từ khác mà thôi. Trong lúc huyền Mi còn đang bận tò mò rằng Á Nam sẽ động viên mình như thế nào, thì anh đã nhanh chóng ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Á Nam vẫn không ngước lên, anh không một chút do sự đã lạnh lùng buông ra câu nói. Tôi thuê nhân viên để làm việc cho tôi. chứ không phải để tôi giúp họ hoàn thành công việc của tôi dạ em mặt huyền mi tái hẳn đi giọng cô lúc này run rẩy và yếu ớt là thật sự cô đã không lường trước được phản ứng hiện tại của a nam cô lắp bắp nơi cổ họng mình dạ em nếu cô cảm thấy quá sức không đủ tự tin cho dự án này có thể về làm lại ở vị trí cũ tôi sẽ dùng nhân viên khác á nam nói ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang đứng đối diện Đôi mắt đầy sự cương nghị đủ để cho đối phương tin rằng những gì anh nói sẽ thành hiện thực ngay tức khắc. Em xin lỗi anh, Anna. Em em có thể hoàn thành công việc của mình. Các khóa đào tạo của công ty em đã hoàn thành. Ngoài ra em sẽ cố gắng học thêm từ các khóa học bên ngoài để nâng cao trình độ của mình hơn nữa. Huyền My dối rít cúi đầu nhận lỗi với lời phân bua không cần thiết bởi lẽ trước khi được chọn vào vị trí này Á Nam đã nắm được toàn bộ thông tin cũng như thực lực của cô. Anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những vấn đề không trọng tâm. Để tránh việc phải nghe thêm những lời giải thích dài dòng, Á Nam chốt lại vấn đề một cách ngắn gọn. Cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Liên hệ với phòng truyền thông. Trước 3 giờ chiều nay, tôi muốn qua bản quảng cáo sơ thảo cho dự án Sky Home. Vâng, anh Á Nam. Em sẽ đi làm ngay. Sau gái cúi đầu luống cuống Huyền Mi đi nhanh ra khỏi phòng Á Nam, chỉ khi cánh cửa phòng đã hoàn toàn đóng kín, cô ấy mới dám đứng lại, dựa lưng vào tường, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng như những gì mà các nhân viên trong nhóm bà tám của công ty đã truyền miệng nhau. Á Nam là con người của công việc, quá đỗi lạnh lùng và nghiêm túc, đôi khi khắc nghiệt, đến nỗi một câu nói có thể khiến người khác thấy vạn tiễn xuyên tâm. Hôm nay Huyền Mi đã được trực tiếp lãnh ngộ Nhưng với một con người đầy tham vọng và sinh ra trong một gia đình có địa vị xã hội, cuộc sống luôn màu hồng, muốn gì được nấy như cô thì chuyện này không khiến cô nhụt chí. Nhất định mày sẽ chinh phục được anh ấy, nhất định anh ấy phải thuộc về mày, nhất định là thế. Huyền Mi siết chặt bàn tay mình lại, khuôn mặt bừng lên vẻ quyết tâm tổn độ. Cô không ngừng lặp đi lặp lại. Trước giờ những điều mày muốn mày đều đạt được. và lần này nhất định cũng vậy. Á Nam dùng chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê ở trên bàn, khi thấy lượng đường đã tan hết, anh nhấp thử một ngụm nhỏ. Anh vô cùng ngạc nhiên vì hương vị của nó quá đỗi tuyệt hảo. Không phải một cửa hàng cà phê nổi danh thế giới hay một chuỗi cửa hàng hot trend của giới trẻ, mà lại chính nơi đây, ở một quán lạ lẫm trong con đường nhỏ, lại khiến cho vị giác của anh lần đầu tiên có phản ứng bất ngờ đến thế. nó tạo cho anh cảm giác mới mẻ, ngập tràn năng lượng nhưng lại rất bình lặng. Nhấp thêm một ngụm nữa rồi đặt chiếc ly trên tay xuống, anh mở laptop ra để tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở của mình. Lâu lâu Á Nam dừng lại đôi chút, nhìn xung quanh, nhìn vào những chiếc chuông nho nhỏ trên cao đang khẽ lay khi trời nổi gió, lắng tai nghe tiếng thác nước nhân tạo chảy róc rách, đan lẫn trong tiếng nhạc hòa tấu du dương. Khi đó anh lại khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng bình yên mà anh lạc mất từ rất lâu. Xin lỗi anh, đã gần 23 giờ, quán sắp phải đóng cửa. Bên em cần tổng kết cuối ngày. Anh vui lòng thanh toán hóa đơn giúp em. Nam nhân viên trong trang phục quần tây áo sơ mi trắng đến gần, lịch sự đưa hóa đơn cho Á Nam. Anh hiểu rồi. Á Nam mỉu cười, cầm lấy bảng hóa đơn từ tay nhân viên. Sau khi thanh toán tiền cho ly cà phê của mình, anh nhìn vào đồng hồ trên tay. Thời gian trôi nhanh thật, đã 10 mươi 45 rồi. Nhưng công việc vẫn còn đang giang dở thế nên Á Nam chưa vội tắt máy, mà tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại để hoàn thành cho xong. Thời gian cứ vậy trôi. Dạ thưa anh, bên em đã hết giờ kinh doanh trong ngày. Cảm ơn anh đã đến ủng hộ. Ngày khác anh có thể ghé lại ạ. Một nhân viên khác nhẹ nhàng đến thông báo. Vì quá tập trung suy nghĩ nên Á Nam cảm thấy có chút đột ngột. Anh ngước nhìn chàng nhân viên trước mặt mình, rồi nhìn vào góc phải bên dưới màn hình máy tính, vừa nhảy số 23 giờ. Anh Hỏa Nhã đáp lại lời người đối diện. À, anh quên mất thời gian, anh đi liền đây. Chào em, hôm khác gặp lại. Dứt lời anh vội đứng lên thu dọn tất cả đồ đạc của mình. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng để rời đi Á Nam nhìn khoảng không gian xung quanh Và nhận ra chỉ còn mình anh là khách hàng ở đây Còn nam nhân viên Ngay sau khi chào Á Nam Thì cũng vội đi đến những chậu bông dạ yến thảo Được treo giải rác trong quán Ở mỗi chậu bông này có những lọ pha lê trắng Được thiết kế cố định cách phía bên trên Những đóa hoa tầm 20cm Bên trong mỗi chiếc lọ là một cây nến nhỏ Cứ mỗi tối đến là chúng lại được thắp lên, tạo ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Kết hợp với tiếng nước chảy, âm thanh trong trẻo của chuông gió, tạo ra một khoảng không gian nhẹ nhàng rất lãng mạn cho nơi đây. Huy ơi, em đừng tắt nến ở khu vực độc diễn nhé. Một anh chàng ở quầy pha chế lên tiếng, tiếp theo là tiếng giả đáp lại vừa đủ nghe. Âm nhạc tiếng nước chảy đã đồng loạt tắt ngấm. trả lại cho nơi đây sự tĩnh lặng thế nên Á Nam có thể nghe rõ một một đoạn đối thoại đấy có chút tò mò anh quay về nơi sáng nhất còn sót lại nơi có cây đàn piano nổi bật lúc nãy mình ngồi góc khuất quá nên không để ý mà cũng không có nghe diễn tống chắc có lẽ đàn piano này chỉ được nghệ sĩ biểu diễn vào một ngày nào đó trong tuần Á Nam thầm nghĩ đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua không có ấn tượng gì quá sâu sắc. Á Nam lại mỉm cười nhẹ, ung dung quay người bước đi. Khi vừa chạm chân ra khỏi cổng, thì một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên khiến anh phải dừng lại, đưa tay chạm đến chiếc điện thoại của mình. Không có bất kỳ rung động nào, nhưng để chắc chắn hơn, anh lấy nó ra khỏi túi áo. Khi bật màn hình lên, thì không hề thấy cuộc gọi đến, anh mới chợt nhận ra. À... Nhạc trương của mình không phải đoạn này. Thế thì nó đến từ đâu? Anh tự hỏi. Sau vài giây kiếm tìm, á nằm ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nơi đang phát ra giai điệu piano thân thuộc. À, thì ra một nữ nghệ sĩ tập luyện vào giờ đêm. Trước những gì mình đang thấy, anh suy đoán. Đúng lúc này thì cánh cổng từ từ khép lại, dần che đi những khung cảnh bên trong, bao gồm cả hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đầm trắng đang cúi thấp đầu. Khẽ chuyển động thân mình theo từng nốt nhạc được phát ra. Á Nam thấy có đôi điều gì đó rất thân thuộc mà anh dường như không nhớ ra được. Chỉ một giây sau anh đã có câu trả lời cho cảm giác của mình. Khi mà cô gái bên cây đàn bất ngờ ngẩng mặt lên cao, đôi mắt cô vẫn đang nhắm nghiền để mặc cho cảm xúc phiêu trong từng giai điệu. Á Nam đứng chết lặng khi nhận ra đó chính là cô gái ở nhà thờ Đức Bà. Đợi đã. Á Nam muốn quay ngược trở vào trong nhưng không thể Lối vào đã bị đóng kín Anh đưa tay lên toan đập thật mạnh vào cánh cổng bằng sắt trước mặt Nhưng khi gần chạm đến thì anh lại buông xuôi Mình đang làm gì vậy? Đã nói phải cho qua mọi thứ rồi cơ mà Anh đã tự hứa là sẽ để mọi thứ trôi vào dĩ vãng Và ngay lúc này đây Lý trí lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở anh Cần phải tuyệt đối tuân thủ quyết định đó Á Nam đứng trựng lại trong khoảng lặng ngắn ngủi để anh cân nhắc mọi chuyện cần phải diễn ra như thế nào. Khi đã hiểu bản thân nên làm gì, anh mạnh mẽ đi đến chỗ đậu xe của mình. Chỉ chưa đầy một phút sau, chiếc xe đã lao nhanh trên đường. Bên tai anh tiếng đàn dần nhỏ lại, nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn trong đêm khuya. Á Nam rời khỏi bàn làm việc, bước ra ban công bên ngoài, đứng vịn hai tay vào thanh chắn. chầm ngâm nhìn vào khoảng không gian xám xám bất tận trên cao anh thấy mình trở nên nhỏ bé và quá lạc lõng so với phần còn lại của thế giới cuộc sống này, công việc này những ngày tháng đang dần trôi đi với một mớ phức tạp và rắc rối khiến anh cảm thấy kiệt quệ Nhưng gánh nặng đang mang trên mình anh không thể nào đùn đẩy cho ai khác khi mà anh chính là người thừa kế duy nhất của bố mẹ anh nhìn xuống đồng hồ trên tay đã 10 giờ hơn. Á Nam hơi do dự, anh đưa tay gõ gõ lên thanh chắn, chỉ sau ba nhịp gõ, anh đã vội quay trở vào phòng làm việc, lấy chiếc áo vest được treo sau ghế rồi nhanh chóng rời đi. Trong đêm tối, đứng nép sát vào bức tường gạch nung sắc đỏ, dưới ánh đèn từ nơi góc phố đang len lỏi xuyên qua những tán lá bao trùm bên trên bức tường, Á Nam ngước nhìn lên, trong đêm tối mông lung Anh đưa tay chạm lấy một nhành hoa tử đằng đang khẽ đung đưa trong gió. Anh không ngừng tự hỏi liệu những điều khác lạ khó hiểu đang diễn ra trong anh là thế nào và đến khi nào thì sẽ dừng lại. Một phút, hai phút trôi qua. Khi chiếc đồng hồ trên tay anh đều đúng 11 giờ thì cũng là lúc âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đó là tiếng đàn piano từ bên trong quán cà phê vọng lại. Á Nam đứng lặng yên dưới tán hoa tử đằng, trong mùi hương ngọt ngào thoảng nhẹ, nhẹ như những âm thanh trầm bổng đang lẩn quẩn trong tâm trí anh. Đây không phải là lần đầu tiên Á Nam tự chất vấn mình khi mà đã năm ngày liên tục anh đến đây vào giờ này, chỉ để nghe duy nhất một ca khúc giống tiếng nhạc chuông điện thoại của anh. Bản thân anh sau mỗi lần rời đi đều tự nói với chính mình rằng đây là lần cuối. Vậy mà hôm sau anh lại chạy loanh quanh khắp thành phố Và điểm cuối thì lại là nơi này Từ lần uống cà phê đấy Anh không bước vào quán nữa Mà chính xác hơn là anh không dám trở lại Anh sợ rằng nếu anh bước vào đó một lần nữa Anh sẽ gặp lại cô gái nhà thờ Đức Bà Hoặc anh sẽ vô tình hỏi nhân viên phục vụ về cô gái ấy Rồi sau đó là bao nhiêu chuyện anh không thể kiểm soát được sẽ tiếp diễn Anh lo sợ tất cả những điều đó. Trong anh giờ đây là một sự hỗn loạn khi thật khó mà hiểu cho đúng con người mình. Một phần trong anh muốn làm theo những gì mà bản năng thúc giục. Phần còn lại thì muốn loại bỏ hoàn toàn những thứ khác lạ đang nảy nở. Bản nhạc được đàn chậm lại sau đó dừng lại hẳn trả lại cho đêm khuya những âm thanh tĩnh lặng của thường ngày. Á Nam đứng đó tần ngần đôi chút Rồi trở lại xe và rời đi nhanh chóng. Mình vì sau khi đóng các phím đàn lại, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi đến những cây nến đang cháy sáng, lần lượt tắt hết chúng. Đã quá 11 giờ đêm, khoảng thời gian này trước đây cô thường hay ngồi bên khung cửa sổ để đọc sách. Thế mà hơn 10 ngày nay, cô chỉ dùng nó để đàn đi đàn lại một bài hát. Đàn đến nỗi bây giờ chỉ cần ngồi xuống cạnh chiếc dương cầm, Đôi mắt khẽ nhắm lại, thì trong đầu cô những nốt nhạc lại tự dưng hiện ra trước mắt. Đôi tay, đôi chân cô cứ vậy mà di chuyển theo những nhịp điệu đã quá quen thuộc. Nếu là những ngày đầu cô còn dừng lại bởi hình ảnh chàng thanh niên thì nay những hình ảnh đó dường như đã quá quen thuộc trong tâm trí cô. Cùng với những nốt nhạc hình ảnh của chàng thanh niên ấy, này đã xen lẫn liên tục một cách rất hài hòa. Điều này đôi khi khiến cho Minh Vi hoảng loạn Nhưng cô thật sự không thể nào có thể ngăn cho chúng đừng xuất hiện Có lẽ nó sẽ sớm kết thúc thôi Vì anh ta là ai, anh ta ở đâu Mình không thể nào biết được và cũng không bao giờ có thể gặp lại anh ta nữa Minh Vi tự chấn an chính mình rồi khẽ mỉm cười Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi Thêm một lần nữa Minh Vi phải hạ quyết tâm mà nói với chính mình Đây là lần cuối, mình đàn bài hát đó. Chắc chắn là vậy. Á Nam giật mạnh tờ giấy ghi chú được đính cẩn thận trên ly cà phê xuống. Chân mày anh hơi cau lại khi lít sơ qua dòng chữ được viết cầu kỳ. Gửi anh Á Nam, này đây. Ngay lập tức anh đưa tay nhấn vào một phím tắt trên điện thoại bàn. Sau một hồi trương đổ mà không có ai bắt máy, Á Nam nhấn chọn một phím khác. Lần này chưa đẩy ba giây đã có tiếng đáp lại. Dạ, em nghe đây, thưa anh Á Nam Đầu dây bên kia một giọng nói rất đỗi ngọt ngào vang lên Sương Mai có đó không? Á Nam hỏi Giọng anh lộ rõ vẻ cộc cằn khó chịu Dạ, Sương Mai mới rời khỏi bàn làm việc Anh Á Nam cần việc gì, em có thể làm ngay ạ Á Nam hơi chững lại trong giây lát rồi anh tiếp tục nói Được rồi, cô vào phòng tôi ngay Dạ anh Huyền Mi chưa nói hết câu thì Á Nam đã ngắt máy cây dục, khiến cô nàng có chút hụt hẫng. Đặt điện thoại xuống, vội lấy chiếc gương nhỏ và cây son trong túi sách ra để chỉnh lại mái tóc, tô lại chút sắc đỏ trên môi. Huyền Mi vội vàng rời khỏi bàn làm việc, như thể nếu chậm trễ bị xếp tổng sẽ cho cô trở về phòng ban cũ ngay lập tức. Chỉ trong vòng 2 phút sau, Huyền Mi đã có mặt trước cửa phòng xếp tổng. Cặp cọc cọc Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng vọng của A Nam. Mời vào. Dạ, anh A Nam có việc gì cần vậy ạ? Huyền Mi hỏi giò không quên cố gắng tiến sát lại A Nam ở mức gần nhất có thể. Trên bàn tôi có một thứ không cần thiết. Cô vứt vào sọt rác cho tôi. Khác với mọi lần trước, lần này anh nhìn thẳng vào mặt cô trợ lý trẻ. Tuy nhiên vẫn là anh nhìn lạnh lùng vô cảm. Chạm vào ánh mắt của A Nam... tim Huyền My chợt như nghẹn lại. Cô bối rối đáp lại một cách yếu ớt. Dạ, dạ. Bởi cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra và ý của anh là như thế nào. Á Nam vẫn giữ đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng khó hiểu như vài giây trước đó nhìn Huyền mi chờ đợi. Điều này lại càng khiến cho Huyền Mi càng thêm bối rối. Cô nhanh chóng nhìn quanh bàn làm việc của Á Nam một lượt. Dạ, thưa anh, cô đang tin nói. Dạ thưa anh Á Nam, em không biết thứ đó là gì, mong anh có thể nói rõ giúp em. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, thì rất may cho cô tiếng gõ cửa vang lên, làm gián đoạn câu chuyện giữa họ. Mời vào. Sau tiếng gọi của Á Nam, sương mai tiến vào căn phòng, cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng đầy bình thản. Em thấy cuộc gọi nhỡ của anh, anh cần em hoàn thành việc gì à? Trên bàn tôi có một thứ không cần thiết Cô vứt vào giọt rác cho tôi Á Nam lặp lại yêu cầu của anh cho Sương Mai Nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm vào huyền mi Anh nói tiếp Sương Mai Có một số điều tôi cần cô trao đổi với người mới Để họ hiểu rõ nguyên tắc khi bước vào phòng làm việc của tôi Vâng, thưa anh, đó là sai sót của em Sương Mai đáp Sau đó nhanh chóng tiến lại cầm lấy ly cà phê trên bàn lên Dạ, anh còn căn dặn gì nữa không ạ? Sương Mai hỏi, để cho Huyền mi có một lối thoát thân cô nói thêm. Nếu không, em và Huyền mi xin phép ra ngoài. Trước 2 giờ chiều nay, tôi cần bản báo cáo dự án ở Long Hải. Sau khi đợi vài giây không thấy Á Nam nói thêm gì khác, Sương Mai mới tự tốn. Dạ, hôm qua em đã nhắc nhở phòng kế hoạch. Trước giờ chiều hôm nay, họ sẽ chuyển qua cho em. Bây giờ em xin phép ra ngoài. Nhận thấy tình thế đã được giải vây, Huyền Mi cũng ngay lập tức nói Dạ em cũng xin phép ra ngoài tiếp tục công việc Nhưng mọi thứ không dễ dàng như Huyền Mi tưởng Á Nam chậm chậm cầm tờ giấy ghi chú mà trước đó anh đã tháo khỏi ly cà phê Anh đặt tờ giấy ra phía trước mắt Huyền Mi Giọng vô cùng lãnh đạm anh nói Huyền Mi cầm lấy Tôi không muốn có bất kỳ thứ nào không thuộc về công việc Hay những vật thể lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của tôi. Cô nhớ lấy. Huyền mi đưa đôi bàn tay có chút run sẩy ra nhận lại tờ giấy. Mà sáng này mình đã viết. Cô cảm thấy mọi việc làm của mình đã bị Á Nam nhìn thấu đến tận cùng. Hai má ửng đỏ lên vì xấu hổ. Cô Lý nhí đáp. Vâng, thưa anh. 4 giờ chiều. Mặt trời vẫn trải xuống nền đường những tia nắng lấp lánh có màu sắc giống với màu gạch của ngôi thánh đường nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Lúc này khí trời đã dịu đi đôi chút. Hải Nguyên đứng trước bưu điện thành phố, tay cầm máy ảnh, miệng không ngừng hướng dẫn cô bạn cách tạo dáng. Vì, mặt hơi nghiêng về bên trái, mắt nhìn thẳng phía trước, môi đẩy tự nhiên. Rồi rồi rồi, tôi lấy nét vào khuôn mặt, sự yên như vậy, tốt rồi. Được rồi, tạm dừng. Sau tiếng hô của Hải Nguyên, toàn bộ ekip bao gồm chuyên viên trang điểm, nhân viên hậu kỳ, đại diện phía khách hàng đều ngưng hết những công việc của mình lại. Người thì đi uống nước, người thì gọi điện thoại, cũng có người chỉ đơn giản là ngồi xuống một góc dâm để tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Minh Vi tiến lại nhận lấy chai nước từ tay Hải Nguyên, chưa nói gì thì đã hút một hơi quá nửa, khi đã thoải mái hơn cô mới chống hai tay lên cạnh hông mà hạnh hoẹ. nếu biết trước tôi không nhận làm mẫu đâu vâng nên tôi đâu có ngu mà nói rõ cho bà biết nhưng thù lao đợt này cao khách hàng lại muốn gương mặt mới hơi ngu ngu tí hải nguyên nói tỉnh bơ mắt chăm chú nhìn vào màn hình của máy ảnh để xem lại thành quả của mình cũng như cố tình lơ đi phản ứng lúc này của minh vi vì... cái gì ai có cái mặt ngu ngu minh vi cãi lại thiếu điều cô chỉ muốn bay vô xử đẹp đứa bạn mình ngay tức khắc. Trời ơi, bạn tốt kiểu gì mà lừa tôi bán duyên một cách công khai như vậy chứ? Cô la nhặng lên. Bà chưa ngay câu, bạn tốt không bán đứng nhau khi chưa được giá à? Hải Nguyên cười cười, hôm nay ngày tốt giá tốt rồi, phải bán bà ngay thôi. Nói xong không để cho Minh Vi kịp manh động, Hải Nguyên vội tìm viện binh ứng cứu cho mình ngay tức khắc khi hô lớn. Em ơi, Chỉnh lại trang điểm cho cô dâu. Chú rể chuẩn bị vào trục chung nhé. Lập tức hai người, một nam một nữ, đến sát cạnh Minh Vi Người nam thì tập trung dặm lại lớp phấn. Người nữ thì lo chỉnh lại tóc và trang phục cho cô. Minh vì lúc này có muốn lao vào hải nguyên để cấu véo cũng rất khó. Cô không thể cư xử bất lịch sự với hai người đang làm việc cạnh mình. Thế nên chỉ còn biết lẩm bẩm. Cái thứ bạn gì... Mình vì có phản ứng như vậy cũng là do cô quá bất ngờ khi bị Hải Nguyên gài bẫy. Đến tận sáng nay, lúc đến studio của bạn mình, cô mới biết chủ đề chụp hình hôm nay là ảnh cưới. Dĩ nhiên cô chính là nhân vật cô dâu trong album này. Theo như những gì Hải Nguyên cung cấp, phía khách hàng yêu cầu người mẫu phải là một người mới toanh, tầm khoảng 20 đến 25 tuổi. Khuôn mặt thiên về chiều hướng trong sáng... Hải Nguyên vốn dĩ đã không định giới thiệu Minh Vi, nhưng trong lúc đến bàn hợp đồng ở studio của Hải Nguyên, khách hàng vô tình thấy những bức ảnh của Minh Vi nên họ đặt vấn đề mời cô làm mẫu. Đối với nhiều cô gái khác, nếu có cơ hội chụp hình cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng thì chắc hẳn sẽ đồng ý ngay. Còn với Minh Vi thì không phải vậy. Vì quá hiểu về Minh Vi nên Hải Nguyên đã từ chối ngay lần đầu được đề nghị. Nhưng vì đây cũng là đối tác quen thuộc nhãn hàng uy tín cùng với khoản thủ lao khá tốt cho mẫu ảnh nên Hải Nguyên sau nhiều lần đắn đo đã phải dùng đến chiêu thức tiền trảm hậu tống. Đến nước chuyện đã rồi với vẻ mặt vô cùng đáng thương của đứa bạn thân kiểu thân ai nấy lo theo như cách mà cả hai hay tếu táo chọc nhau Hải Nguyên nào là cứu tôi đi phá hợp đồng tôi đền sạt nghiệp luôn nào là bà không thương cứu vớt đời tôi thì cũng thương cứu vớt đời con cháu tôi với. Duyên bà có mà đầy, hôm nay bán ít có sao đâu. Với bà nghe câu bán xanh duyên chưa, bán đi thì mới sinh ra thêm nhiều duyên mới. Hải Nguyên khóc lóc năn nỉ một hồi, Mình vì đành chấp nhận phóng theo lao. Tôi mà ế là nhà người phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Mình Vy hất mặt lên đe dọa. Biết rồi, khổ lắm nói mãi, bà ế thì tôi ế cùng cho có gặp được chưa? Thôi, vào chụp không trời tắt nắng bây giờ. Hải Nguyên trả lời Minh Vi, đồng thời nhắc toàn bộ ekip của mình. Mọi người tập trung quay lại công việc, chú rể chuẩn bị nhé. Ủa ghê, nhà thờ Đức Bà đang trùng tu nên không chụp được. Nắng chiều đẹp vậy mà chụp lấy toàn cảnh nhà thờ cùng bầu trời xanh thì còn gì bằng. Hải Nguyên tặc lưỡi tiếc nuối. Thôi đi, để đó lần sau tôi kết hôn thì tôi chụp ở đó. Hài lòng nhà ngươi chưa? Minh Vy đáp lời, không được càm giảm nha kẻ tội đồ, làm lẹ rồi về đi. Tối nay tôi còn phải lên mạng kiếm công ty thực tập nữa, hôm nay ngày 14 tháng 3 rồi. Được rồi, được rồi, vào vị trí đi. Hải Nguyên cũng không muốn dùng sẵn thêm, liền gật đầu, đồng thời xua tay ra hiệu cho Minh vi đứng vào vị trí thích hợp. Á Nam dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên tay mình. Khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ hài lòng khi mà các thỏa thuận với đối tác đã diễn ra rất thuận lợi, khiến cho cuộc họp kết thúc nhanh chóng hơn so với kế hoạch dự định của anh. Cậu chủ, tuyến đường hai bà trưng hiện tại đang sửa đường, nên tôi đi vòng qua công xã Paris. Có lẽ sẽ về trễ hơn 15 phút so với mọi khi nhé cậu chủ. Người đàn ông trung niên tuổi ngoài ngũ tuần với nét mặt hiền lành chất phác, ngước nhìn vào kính hậu bên trong ô tô Ông nói chậm rãi từng chữ một với Á Nam, người đang ngồi băng ghế sau. Không sao đâu bác Khoa, bác cứ chạy sao cho thuận tiện nhất là được. Á Nam đáp lại. Nói đôi lời cùng người tài xế, khi xe đi vào gần khu vực bưu điện thành phố, Á Nam nhìn vào khoảng sân rộng lớn xa xa phía trước, nơi có một cặp cô dâu chú rể đang tạo dáng. Chú rể cao ráo rất điển trai. Còn cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, thì Á Nam không thấy rõ mặt, vì người con gái ấy đang đứng quay lưng lại phía anh. Vòng tay ra sau nhẹ nhàng ôm lấy vị hôn phu của mình. Á Nam mỉm cười trước hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi. Anh khẽ thì thầm lời chúc. Hạnh phúc nhé! Được rồi, đổi kiểu. Cô dâu đi về phía đường, còn chú rể thì đứng phía sau, giống như đang đi theo cô dâu. Biểu cảm vui vẻ nha. Hải Nguyên lên tiếng hướng dẫn, Rồi ngay lập tức lại nâng máy ảnh lên chụp lia lịa khi người mẫu đã kịp diễn theo ý mình. Đúng lúc này thì xe của A Nam cũng vừa đến ngay phía đối diện của nhóm chụp ảnh. Khi khuôn mặt mình vì vừa ngước lên cười thật tươi, thì cũng là lúc Á Nam như chết lặng. Trước mắt anh là cô gái của nhà thờ Đức Bà, là cô gái mà đúng một tháng trước tại nơi này anh đã gặp được. Trước mắt anh chính xác là cô gái bên cây dương cầm, mà nhiều đêm anh vẫn đứng ngoài nghe trộm, Đã vài ngày rồi anh không còn đến đó nữa Tưởng rằng mọi thứ đã là kết thúc hoàn toàn Vậy mà hôm nay ông trời lại để anh thêm một lần nữa Gặp cô gái ấy tại nơi này Trong một sáng vẻ thuần khiết Không kém phần lộng lẫy kiêu xa Của một cô dâu Cô ấy sẽ kết hôn ư Á Nam cảm thấy có một chút nghẹn lại trong lồng ngực Bác Khoa dừng xe A Nam gấp gáp hét lên Vâng cậu chủ có chuyện gì vậy cậu Bác Khoa hỏi rồi vội vàng xoay vô lăng để xe tấp dần vào lề. Cậu chủ chỗ này không được đậu xe, có chuyện gì thế cậu? Bác Khoa tiếp tục thắc mắc trước sự việc bất thường đang diễn ra. Cháu muốn đi dạo đôi chút, bác về trước đi. Á Nam nói rất ngắn gọn, khi xe đã dừng hẳn, anh mở cửa xe rồi lao ra giống như không thể xa mình ở đó thêm một chút nào nữa. Tôi tìm chỗ đậu xe rồi đợi cậu chủ nhé. Bác Khoa nhòi người về phía gây trống bên tay phải, đồng thời hạ cửa kính bên đó để nói với theo Á Nam. Không cần đợi, bác về trước đi. Nói xong Á Nam cứ vậy mà bước đi. Sau vài giây chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng làm theo ý cậu chủ, người tài xế già đành cho xe rời đi. Bước xuống xe đột ngột và dứt khoát là như thế, nhưng chỉ sau vài bước chân thì Á Nam đi chậm lại hẳn. Anh tự hỏi mình đang làm cái quái gì đây Khi mà đã nói với chính mình sẽ lơ đi mọi chuyện Nhưng thời khắc hiện tại anh lại đứng ở nơi đây Ngay tại chốn này Để làm gì cơ chứ Nghĩ thì cứ nghĩ Nhưng đôi chân anh không ngừng lại Anh bước từng bước chậm rãi đi qua khu đường sách Và chẳng mấy chốc anh đã đến gần bưu điện thành phố Cô gái nhà thờ Đức Bà của ngày 14 tháng 2 Sau đúng một tháng cô lần nữa lại xuất hiện ở nơi anh và cô từng gặp nhau. Khác xa với những lần trước, cảm giác của Á Nam lúc này là cô ấy thật lạ lẫm trong bộ váy cưới. Có lẽ vì nét mặt hồn nhiên đầy hạnh phúc kia, đã chỉ dành riêng cho một người đàn ông khác, một người có dáng vẻ phong độ với khuôn mặt tràn đầy nam tính, có ánh nhìn đầy ấm áp yêu thương dành cho cô. Họ quả thật rất đẹp đôi. Á Nam thẩm nghĩ, Phải thôi, một người con gái như cô ấy thì việc có một vị hôn phu như thế cũng là điều dễ hiểu. Đổi kiểu, mọi người cố gắng thêm chút nữa nhé. Hải Nguyên nói, cô dâu đứng xoay mặt về phía trái, chụp cảnh tung bông nào. Nghe chỉ đạo của Hải Nguyên, Mình vì luống cuống quay người vì phải diễn những biểu cảm yêu thương với người khác phái khi chụp hình cưới. Nên Mình vì rất lúng túng, cô không dám nhìn vào bất kỳ ai trên đường. cô cảm thấy xấu hổ khi chạm phải ánh mắt người xa lạ vậy nên cô cố gắng bơ đi chỉ tập trung làm theo những gì hải nguyên và ekip yêu cầu ê gái gái đứng kiểu gì xấu òm quay người qua trái chút nữa đi còn có vài kiểu cuối làm cho đàng hoàng nha hải nguyên gằn giọng tỏ vẻ khó chịu như cách mà hải nguyên hay chọc ghẹo minh vi thường ngày minh vi thì dĩ nhiên hiểu quá rõ và xem đó là chuyện không có gì đáng phẫn nộ Bên lại hiện tại cô cũng cảm thấy khá mệt rồi nên chẳng còn hơi sức đâu để tranh cãi với đứa bạn dở hơi ấy. Cô ẩy oài quay người đi làm theo đúng như yêu cầu của nhiếp ảnh ra. Ấy vậy mà có người lại không hiểu chuyện, anh chỉ tin vào những gì anh đang thấy trước mắt với suy nghĩ. Cái thằng thợ chụp hình khó chịu chảnh chọe hắn đang quát cô ấy. Á Nam lúc này chỉ muốn đến và dạy cho hắn một bài học, nhưng rất may là anh đủ tự chủ để không làm điều đó. Anh chỉ chậm sãi tiến thêm vài bước. Đếm 1, 2, 3 là tung nha. Hải Nguyên nói, ngước mặt hơi chất lên trời, cười và tung bông ra phía sau. 1, 2, 3 Khi tiếng đếm kết thúc, cũng là lúc bó hoa được Minh Vi tung lên cao, rồi nhanh chóng rơi về phía sau. Có lẽ vì khá mệt nên cô không còn điều tiết được lực ném. Có bao nhiêu sức lực là cô bung ra hết. liệng một cách mạnh mẽ nhất mà cô có thể Bó hoa bị hất mạnh lên không trung, sau vài giây bay bổng thì rơi xuống vừa hay nó lại ở ngay trong tầm tay của Á Nam thế nên anh vô thức nhòi người ra đón lấy mình vì sau khi tung xong cô không biết mình đã làm đạt chưa nghĩ là cần làm lại nữa nên cô vội quay người lại phía sau để tìm kiếm báo hoa ngay lúc cô tiến đến Cũng là lúc Á Nam ngẩng mặt lên khiến cô quá đỗi ngạc nhiên khựng người lại. Là anh ấy, tại sao anh ấy lại ở đây? Mình phải làm sao đây? Tìm cô bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Có chút bối rối, xen lẫn niềm vui. Vì sâu thẳm trong tâm cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện gặp lại Á Nam. Chỉ là trong tình huống này thì cô không hề ngờ đến. Là anh ư? Mình vì khẽ hỏi. Chính là anh. Á Nam trao cho Minh Vi ánh nhìn rất chiều mến, anh khẽ mỉm cười, nụ cười giống như ở phút giây nào đó trong đêm đầu tiên họ gặp nhau. Hải Nguyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước mắt là khung cảnh cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy, cùng một chàng trai khí chất đĩnh đạc trong bộ đồ vest lịch lãm, tay anh ta cầm bó hoa đứng trước mặt cô gái, khuôn mặt của cả hai với những biểu cảm bất ngờ, hồi hộp, hạnh phúc. đối với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Hải Nguyên, thì khung cảnh này không thể nào bỏ qua được. Hải Nguyên ngay lập tức đưa máy lên bấm chụp liên tục. Á Nam và Minh Vi đứng lặng nhìn nhau, cả hai đều bối rối bởi không biết lúc này nên làm gì cho đúng. Trong thâm tâm mỗi người đều không nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng gặp lại đối phương hay chính xác hơn là cả hai đều nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế mà hôm nay, Họ lại chạm mặt nhau một cách đầy bất ngờ. Bó hoa của cô dâu hơi nhầu rồi. Vi ơi, đưa chị chỉnh lại xíu nào. Nhân viên hậu trường lên tiếng gọi, rồi chạy lại phía Minh Vi. Đứng yên đó, Hải Nguyên quát lên với mục đích để nhân viên mình không phá hỏng khung hình trước mặt. Nhưng Hải Nguyên không ngờ câu nói của mình lại phản tác dụng. Á Nam và Minh Vi Giống như hai kẻ ngủ mê trong chính những suy nghĩ quá đổi phức tạp của bản thân đã được đánh thức đồng loạt. Minh Vi cảm thấy xấu hổ. Để thay đổi tình huống, cô luống cuống cầm lấy bó hoa từ tay Á Nam, rồi chạy nhanh đi đưa cho nhân viên hậu trường. Vâng, đây ạ. Giọng nói của cô có chút gấp gáp, dễ dàng nhận ra nó khác hẳn bình thường, mặc dù cô đã cố che giấu đi biểu cảm của mình. Được rồi, cảm ơn em. Cô gái trẻ nhận lấy rồi nhanh chóng chỉnh sửa đôi chút. Ê con kia, đã bảo đứng yên đó cơ mà. Sao chạy ra khỏi khung hình chi vậy? Hải Nguyên đưa tay chỉ thẳng vào Minh Vy mà cào nhào. Á Nam thấy khó chịu anh khẽ cao mày toan bước đến phía Hải Nguyên thì đã bị Minh Vy chắn ngang trước mặt. Cảm ơn anh nhé. Cô nói với anh đồng thời quay qua xoa dịu nhiếp ảnh ra của mình. Được rồi, đợi chỉnh xong bó hoa là trục tiếp giờ này. Trong khi chờ đợi mọi người quay lại với công việc, Hải Nguyên nâng chiếc máy chụp hình lên nhanh chóng xem lại những tấm hình vừa chụp lén minh vi và đối tượng lạ mặt. Sau đó lại nhìn lên bầu trời, những tia nắng đang lụi tàn nhanh chóng, không còn vẻ dạng dỡ chói trang mà thay vào đó là vẻ hoàng hôn đã chớm nhạt nhòa. Hải Nguyên tiếc rẻ, đành đưa tay lên phẩy phẩy ra hiệu. Thôi khỏi, buổi chụp hôm nay thế là đủ rồi, mọi người thu dọn đồ đạc nhé. Á Nam cứ vậy nhìn Minh Vi, cô gái đứng trước mặt anh, trong bộ váy cưới trắng tinh tuyền, lộng lẫy mà không thốt nổi nên lời nào. Anh rất muốn đưa tay chạm đến khuôn mặt quá đổi trong sáng ấy nhưng không thể. Bởi anh hiểu mình không được phép làm vậy, Minh Vi thì cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này cho phải. Đi không đặng, ở chẳng đừng, cô chỉ biết lặng thinh mặt hơi cúi xuống, khẽ khàng bậm môi lại. Cô dâu ơi, đi thay đồ nào. Chỉ khi có tiếng nhắc nhở của nhân viên trong đoàn Minh Vi mới thoát ra khỏi cái trạng thái đơ đơ ấy. Cô vội đáp lại Dạ em đi liền Còn Á Nam thì như thoát khỏi cõi mê. Anh đã hiểu đã đến lúc mọi chuyện kết thúc thật sự. Chào em chúc em hạnh phúc Anh nói với nụ cười nhẹ nhàng rồi quay người bỏ đi để lại phía sau Minh Vi còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra chưa kịp hiểu điều Á Nam muốn nói là gì Cô nhíu mày suy nghĩ Hả Chúc hạnh phúc là sao Dương Trần Minh Vi Bởi là mẫu của gái đến đây kết thúc rồi Nhanh đi thay đồ dùng tôi cái Có muốn nhận đủ tiền công làm mẫu không hả Hải Nguyên thấy Minh Vi vẫn đứng yên chỗ cũ Và không có động thái khẩn trương như mọi người Thì liền hối thúc Tôi biết rồi đi liền nè Minh Vi đáp lời Biết rõ mình không thể để người khác chờ đợi hơn nữa Cô vội túm lấy phần chân váy lên rồi nhanh chóng đi theo đoàn mặc kệ những nghi vấn trong đầu và để lại phía sau là chàng trai đang đứng trựng người lại Á Nam không bước thêm một bước nào nữa ngay kể từ giây phút anh nghe được cái tên Dương Trần Minh vi vang lên kèm theo các từ chính yếu làm mẫu, tiền công anh thở phào thì ra là vậy có thứ gì đó giống như một tảng đá vừa được nhấc ra khỏi lồng ngực mình Anh ngay lập tức quay người chạy theo Minh Vi, mặc cho cô gái nhỏ đang vội vã đi về phía trước. Anh nắm lấy cánh tay cô níu lại. Thay đồ xong, em ra đây gặp anh nhé. Minh Vi gỡ tay Á Nam ra khỏi tay mình, không trả lời. Không một động thái hồi đáp, cô đi nhanh về phía ekip và không hề ngoái lại dù chỉ một lần. Nhớ ra đấy nhé, còn nợ nần giữa chúng ta vẫn chưa tính toán hết đấy. Á Nam la lớn khiến nhiều người đồng loạt quay lại nhìn anh, rồi nhìn Minh Vi. Quá xấu hổ và ngại ngùng, cô chỉ biết đưa một tay lên che ngang mặt, rồi băng băng tiến về phía trước. Thay xong bộ váy cưới cổng cành, tẩy vội lớp trang điểm, cũng như tháo bỏ kiểu tóc cầu kỳ, Minh Vi tiến đến gần Hải Nguyên thông báo. Tôi có việc phải ra ngoài kia nên không về cùng được. Rồi bà tính về bằng cái gì? Mà đi gặp cái người ngoài kia đó hả? Hải Nguyên hơi tò mò vì thấy mọi chuyện có vẻ rất mờ ám. Ờ, ờ, tí tôi bắt xe buýt về không sao đâu. Có cần tôi đón không? Còn quay lại chỗ tôi lấy xe bà về nữa chứ? Có gì tôi gọi sau nha? Có chuyện gì khó nói à? Mà bà nợ nần gì với cái ông đẹp trai ngoài kia vậy? Tôi thấy có gì đó không yên tâm. Hải Nguyên tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Minh Vy, nhưng trái với mong đợi. Hải Nguyên chỉ nhận được một câu trả lời rất đỗi chung chung cho qua chuyện. Không sao đâu, người này có thể tin tưởng được. Minh Vi cố gắng trấn an bạn mình vậy thôi. Chứ thật ra cô cũng chẳng biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ờ, Hải Nguyên âm ừ. Thôi tôi ra đó đây, lúc về tôi nhắn tin sau nhé. Minh Vi nói xong vội vã cầm túi đeo của mình chạy đi như thể chỉ đứng đó thêm một giây thôi. thì Hải Nguyên sẽ không cho cô rời khỏi. Á Nam đang chăm chú đọc email trên điện thoại. Khi nhìn thấy Minh Vi đang tiến về phía mình, thì vội vàng đóng hết lại. Anh cất nhanh điện thoại vào túi, không để Minh Vi phải bước thêm nữa. Anh vội vàng bước về phía cô. Con nít, đúng là con nít nên lề mề quá. Á Nam không quên châm chọc khi trách móc Minh Vi. Con nít gì? Minh Vi hơi khựng người lại trước thái độ của Á Nam. Nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự thân thuộc cô thả lỏng mình hơn và tuân thêm một chàng. Hay quá ha, làm người lớn đại nhân chán quá ha, nên học tiểu nhân đi bắt bẻ người khác đấy hả? Mà dạo này anh không bận buôn gỗ nữa hay sao mà rảnh đến đây vậy? Á Nam nghe cô nói thì bật cười khi nhớ lại lần gặp đầu tiên gặp mặt Minh Vi đã tự ấn định họ lâm cho mình. Anh đưa tay lên nhằm gõ nhẹ vào đầu Minh Vi, nhưng cũng như tháng trước cô nhanh chóng né đi. Ê ê, con nít xanh, á nam cười lớn, con nít xanh đỡ hơn người lớn mà còn bài đặt bảo nhà đi bụi. Mình vì đáp trả tức khắc, liền sau đó nhận ra mình đã tự tố cáo bản thân, cô vội đưa tay lên bịt miệng mình. Á nam đưa nắm tay lên chạm cầm ra vẻ suy tư anh nói, à nhắc mới nhớ. Nghe có vẻ có mùi nguy hiểm, mình vì bội vàng tìm cách đánh bài chuồn. À giờ em bận rồi, tạm biệt anh. Nói xong cô quay đầu toan bỏ chạy, nhưng làm gì có thể dễ dàng cho cô như thế? Chỉ chạy được vài bước là đã bị Á Nam đứng chắn ngay trước mặt. Mình vì cố gắng hết lách người qua trái rồi qua phải, nhưng đều bị Á Nam bước theo chặn lại. Hết đường cô chỉ còn biết đứng yên. Anh muốn gì đây? Cô Lý nhí hỏi. Đền tiền thuốc. Á Nam nói ngắn gọn, vẻ mặt thì cố tỏ ra cho giống với sang hồ thứ thiệt. Tại sao? Mình vì tức tốc hỏi lại Cô từng có suy nghĩ A Nam sẽ ghi thù mình Nhưng thật tâm đó chỉ là cái lý do Để cô thuyết phục bản thân mình Đừng gặp lại anh nữa Chứ thật ra cô vẫn tin rằng Cho dù anh đã bị cô gây thương tích Thì cũng phải xí xóa Vì chính cô đã nhắn Vương Kiệt đến Đưa anh về nhà an toàn Thế nên giờ đây trước vẻ giang hồ ăn vạ Của A Nam cô có chút bất ngờ Giết người đền mạng Đánh người thì phải đền tiền thuốc chứ sao À, nói mới nhớ ngoài tiền thuốc ra Mấy ngày sau đó do vết thương khá nặng Khiến sức khỏe tâm lý anh không ổn định Anh không thể đi buôn gỗ Em đền luôn tiền kinh doanh thua lỗ cho anh đi Á Nam nói tiếp Trước lý lẽ quá vô lý của Á Nam Mình vì buộc phải gắt lên Cái gì? Anh làm bụi đời Nhà thờ Đức Bà xong chán rồi Chuyển qua làm trí phèo hả? Nhìn cái vẻ luông cuống của cô gái trước mặt Á Nam chỉ muốn bật cười thật lớn Nhưng đang diễn vai ăn bạ Nên anh cố kiểm lại Chứ giờ chẳng lẽ anh chịu thiệt Anh rất nghiêm túc hỏi lại Nhưng hôm đó nhờ em Mà anh về nhà được Chưa nói lúc đó tại anh như người nghiện Nên em mới phòng vệ bản thân thôi Anh không biết lúc đó anh lưu manh thế nào đâu Anh phải xin lỗi em mới phải Mình vì tiếp tục phân trần Anh lưu manh hả? Anh lưu manh như thế nào? Á Nam hỏi lại Mặc dù anh biết thừa cái tình tiết Minh Vi la lẳng tụt quần, khiến thằng bạn Vương Kiệt của anh hốt hoảng. Nhưng anh vờ như không nhớ gì cả, chỉ để trêu chọc cô gái trước mặt mình. Anh lúc đó... Minh Vi tính nói thêm, nhưng cái chuyện nhạy cảm đó, làm sao cô có thể la hét trước thanh thiên bạch nhật như thế này, nên đành nín lại. Anh cái đồ... Thôi bỏ đi. Hôm đó xong chuyện, em đã coi như không ai nợ ai rồi. Thôi cho qua, em về đây. Thấy Minh Vy xua tay với ý định sẽ rời đi thật, Á Nam phải vội vàng bám theo. Anh luyên thuyên kì kèo. Không có bỏ được à nha, đền tiền thuốc cho anh chứ. Tưởng con nít nên không chịu trách nhiệm về việc mình làm hay sao. Anh vô lý thật và còn mặt dày nữa. Ơ, thế hôm đó em có đánh anh không? Á Nam ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Mặc dù bên trong anh rất muốn cười thật lớn trước vẻ mặt có đôi phần căng thẳng của Minh Vy lúc này. có nhưng mà ngay khi cô quản đang ấp úng thì á nam đã xen ngang đấy em thừa nhận rồi đấy không nhưng nhị gì hết chuyện này liên quan đến quyền lợi của anh nên phải bàn thật kỹ lưỡng không thể nói khơi khơi vậy được kiếm chỗ ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng đi không được em về đây mình vì cứ vậy mà bỏ đi cô cảm thấy không cần tốn thời gian bàn bạc và thuyết phục cái kẻ ăn bạ vô lối đang bước cạnh mình Á Nam lần này không đứng trước mặt chặn đường cô nữa, nhưng anh cũng không dễ dàng từ bỏ. Anh cứ vậy bước lẽo đẽo theo Minh Vi. Đi cả một đoạn đường dài đến tận chạm xe buýt, Á Nam không nói gì nhiều, anh chỉ liên tục lại nhảy. Trả anh tiền thuốc, đền tiền thuốc cho anh đi con nít. Xe buýt đến, Minh Vi chạy vội lên, Á Nam cũng nhanh chóng bước lên theo, rồi anh tiếp tục lặp đi lặp lại những câu nói đó. Nhưng lần này có phần lớn tiếng hơn, khiến Minh Vy ngượng đỏ mặt khi mà anh nhìn tập trung vào cô. Thấy tình thế không ổn, cô vội xuống xe ngay lập tức. Bước xuống xe, cô liền mở điện thoại ra toàn bấm số gọi cho Hải Nguyên. Nhưng chưa kịp gọi thì đã phải thoát ra khi nghe Á Nam hù dọa. Em gọi cho ai đến đón thì cũng đi theo thôi. Và quả thật, cô cũng không muốn lôi kéo thêm ai vào chuyện này nữa nên đưa ra lời đề nghị. Được thôi, chúng ta thẳng thắn cùng nhau giải quyết vấn đề, nhanh, ngay và luôn. Nhìn cái vẻ sẵn sàng nhà vô ăn thua đủ với mình, Á Nam biết chắc nếu ngay lập tức làm theo ý muốn của Minh Vi thì cũng chỉ là cuộc cãi vã tay đôi nên anh mới hạ giọng xuống cùng gợi ý. Nãy giờ đứng đợi em rồi đi lòng vòng anh thấy mỏi chân quá, chúng ta quay lại quán cà phê chỗ đường sách nói chuyện nhé. Trong 5 phút đi bộ, trở ngược về phía đường sách, bước vào quán cà phê, Mình Vy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi không còn bị tra tấn bởi những câu đòi tiền thuốc, cứ nhai đi nhai lại trước đó của Á Nam. Em ngồi chỗ bàn đó đi. Á Nam chỉ tay vào phía bàn khuất ở góc trong. Ngồi ngoài đi, sao lại ngồi tận trong đó? Mình Vy không đồng ý bởi vì cô rất cảnh sát. Ngồi ngoài lỡ có gì xảy ra thì cô cũng sẽ bề thoát thân hơn cả. Ngồi trong đó đi, anh không tấn công em đâu mà sợ. Hay em muốn ngoài đây cả thế giới đều biết em nợ tiền thuốc của anh. Á Nam nhìn Minh Vi cười cười một cách gian xảo. Sau đó anh rất tỉnh bơ hỏi. Em uống gì? Để em gọi. Minh Vi thở dài ngao ngán. Được thôi, Á Nam nhún vai. Sau khi Minh Vi chọn cho mình một ly đá say, Và Á Nam chọn một ly cà phê sữa đá Nữ nhân viên thông báo Số tiền đá xay 70.000 Cà phê 60.000 Anh chị tính chung hay riêng ạ? Tính riêng, tính chung minh Vi và Á Nam đồng loạt đáp Trong lúc minh Vi còn đang mở túi đeo lấy ví tiền Thì Á Nam đã đưa thẻ cho nhân viên Em thanh toán chung cho anh Rồi anh quay qua nói nhỏ vào tay minh Vi Cái này anh cộng vào tiền thuốc rồi Yên tâm không tính tiền lời đâu Ngày tức khác Á Nam nhận được một cái lường nhẹ nhàng Kèm theo câu nguyết Anh hay lắm Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Phép màu đêm tình yêu Của tác giả sim. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo